Hẻm radio trân trọng giới thiệu tác phẩm, kẻ làm người chịu, tác giả, nhà văn Hồ Biểu Chánh, nhà xuất bản văn hóa văn nghệ Hồ Chí Minh ấn hành, người đọc, Thủy Tiên. Chương 1 Đồng thinh tương ứng Mấy bữa rày nhật báo ở Sài Gòn rập nhau mà khen ngợi rập hát casino hát tuồn Les Miserables hay lắm. Chú thích Les Miserables Những kẻ khốn khổ Đọc tiếp Nàng Lý Tố Nga ưa coi hát bộ Chứ ít ham coi hát bóng Nhưng vì nàng ở nhà cứ đọc truyện ngoài Rồi cũng buồn Mà lại thấy Nhật Báo khen quá Nên tối lại nàng rửa mặt Gỡ đầu, thay quần, đổi áo Tính đi coi hát bóng một bữa mà chơi Nàng bước vô rạp hát Thấy có người ta ngồi rải rác các hạng Ước chừng năm sáu chục người nàng lựa hàng ghế trống rồi phăng phăng đi lại ngồi cái ghế đầu đặng giảng hát đi ra cho dễ Nàng tú Nga mình mặc một cái áo tố đen phía trong lót màu bông hương lợt dưới bận một cái quần lục trắng chân mang một đôi giày nhung đen Tuy tai có đeo một bộ cà rá hột soàn tai có đeo một đôi bông hột soàn và cổ cũng có đeo một sợi dây chuyền cũng nhận hột soàn Xong sự trang sức của nàng coi cũng tầm thường chớ không có vẻ chân diện chi hết. Chẳng hiểu gì cớ nào lúc nàng mới đi vô thì người ta lại trong mắt dai đầu lại mà ngó nàng rồi chừng nàng kiếm chỗ ngồi yên. Người ta lại cũng cứ ngó nàng hoài nữa. Có lẽ nàng thấy người ta ngó thì nàng e lệ nên nàng lột cái khăn màu hột gà xuống mà bỏ trong lòng rồi với tay lấy tờ chương trình hát bóng cầm mà coi khách chẳng bao lâu có hai người đàn bà đi vô rồi xăm xăm lại hàng ghế của tố nga mà ngồi người nhỏ chừng mười bảy tuổi thì ngồi một bên tố nga còn người lớn tóc đã bạc qua râm thì ngồi kế đó nữa tố nga liếc mắt ngó người trẻ tuổi mà người ấy cũng liếc mắt ngó nàng hai người ngó nhau rồi cười nhưng vì không quen với nhau nên không chào hỏi chi hết hai người mới vô đó vừa ngồi yên chỗ Thì người trẻ tuổi nói với người kia rằng Mình ngồi hàng ghế này có gần một chút chứ chi mình vô sớm Mình mua giấy ngồi phía sau dễ coi hơn Người kia đáp nhỏ rằng Ngồi đây cũng được Phía sau có tay nhiều khó lòng Tố Nga nghe người nhỏ kêu người lớn bằng gì Thì biết không phải là mẹ con Nàng coi kỹ thấy người lớn mặc áo xuyến đen Quần lãnh đen Tài đeo một chiếc quyền Mang một đôi giỏ Chú thích Dõn, đồ mang dưới chân của đàn bà, nhưng mũi quất gót thấp. Đọc tiếp. Người ấy trắng trẻo, mập mạp, tuy tóc đã điểm bạc mà da mặt còn chưa dùng. Còn người nhỏ mặc áo màu nguyệt bạch, quần lãnh đen, đầu tròn khăn lục trắng có theo bìa, chân mang giày theo kim tuyến. Tai đeo bông hột xoàn cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ có nhận ba hột xoàn lớn. Tai trái đeo một chiếc cẩm thạch, tai mặt đeo một chiếc quyền cẩn. Chú thích quyền vòng tay bằng đá đen đọc tiếp người dông dãy không mập không ốm nhưng cườm tay no tròn ngón tay xuông đuộc bàn tay dịu nhỉu da mặt không dồi phấn mà trắng trong môi không thoa son mà ửng đỏ răng nhỏ rứt lại trong ngần mắt hiền lương lại sáng rỡ tổ nga thấy người dung nhan thiệt là đẹp đẽ muốn làm quen đặng hỏi thăm coi người ở đâu song nàng chưa kiếm được trước mà làm quen thì lại nghe rung chuông sửa soạn hát đèn trong rạp tắt hết rồi nghe phía ngoài cửa máy quay lạch sạch chẳng bao lâu khởi sự coi hát người lớn ai cũng ngồi im liềm trong mắt mà coi duy có sắp con nít là ó rồi lại vỗ tay vang rần Tố Nga mắt coi nên cái khăn rớt xuống đất nàng không hay người con gái ngồi một bên đó dồm thấy lật đật cúi xuống lượm giùm rồi đưa cho nàng Tố Nga cười và nói cảm ơn cô tiếng nghe ngọt xớt hai người đều có ý muốn làm quen với nhau lại cũng muốn thừa dịp ấy mà nói ngặt gì bóng đương chớp đèn còn tắt liệu thế nói nhiều không tiện nên lầm lơ mà coi hát bóng chớp đến lúc nàng phân tin khốn khổ phải cắt tóc nhổ răng mà bán đặng lấy tiền trả cho người ta lãnh nuôi con mình thì hai nàng đều cảm xúc nên ứa nước mắt một lượt thình lình hết lớp họ dặn đèn khí bực lên sáng loà Hai nàng người nào gặp mắt cũng ướt rượt, người nào cũng sợ hổ thẹn nên đồng thò tay vào túi móc khăn nhỏ ra mà lau nước mắt. Tố Nga thấy nàng ngồi một bên đó cũng lạc lõng như mình thì nàng hết ái ngại nữa. Nên nàng dây qua mà nói rằng, thu này hát coi động lòng quá cô ha. Nàng ấy liền chúng chiếm cười và đáp rằng, nãy giờ tôi khóc ngai, tôi thấy người đàn bà mà bị khốn khổ quá như vậy tôi chịu không được, tôi hay mũi lòng lắm nên tôi ít muốn đi coi hát. Tổ Nga nghe mấy lời thật thà ấy, rất hiệp với ý nàng nên nàng nói tiếp rằng. Tôi cũng vậy, tôi coi hát hệ tới mấy khúc người ngai mà bị hoạn nạn, thì tôi chảy nước mắt. Hôm nay tôi thấy Nhật Báo khen tuần này hay lắm, nên bữa nay tôi đi coi thử, trẻ ra tuần hay thiệt. Tôi cũng vậy, tại tôi thấy Nhật Báo khen quá, nên tôi mới xin vì tôi dắt tôi đi coi đây. Nhà cô ở đâu? Tôi ở trong chợ lớn. Vì đây là dì ruột của cô hay là dì sao? Dì ruột tôi, chị ruột của má tôi, còn cô ở Sài Gòn hay là ở lục tỉnh lên chơi? Tôi ở Sài Gòn, tôi người gốc trại Vinh, mới mua nhà về ở trên này chừng vài năm nay. Thay đổi về làm việc ở trên này hay sao? Không, ở nhà tôi làm việc ở tòa án dưới Mỹ Tho. Chị thằng em tôi nó còn học trường Sát Sơ Luu, Mà tôi muốn gần gũi nó, nên mới mua nhà mà ở trên này. Thầy làm việc dưới Mỹ Tho, sao cô lại ở trên này? Tố Nga nghe hỏi câu đó, thì nàng cúi mặt bộ coi buồn so, xong nàng gượng mà đáp rằng, vì tôi còn có một mình má tôi, nên tôi phải ở hữu hỷ với má tôi cho vui. Cô có chồng hay chưa? chuyện này, tới nàng mặc áo màu Nguyệt Bạch ấy nghe hỏi như vậy, có sắc hổ thẹn, Nên cũng cúi mặt xuống và đáp nhỏ rằng Chưa Hai bác còn mạnh giỏi hết ha Tía má tôi đều khuất hết Nếu vậy thì bây giờ cô ở với dì đây phải không Phải Cô năm nay được mấy tuổi Tôi 17 tuổi Thế ra cô nhỏ hơn tôi 3 tuổi Hai nàng mới nói chuyện tới đó Kế họ tắt đèn hát tiếp Nên phải nín thinh để coi hát Từ đó về sau hệ hết chớp Thì hai nàng nói chuyện với nhau Lúc thì luận về tuần hát, lúc thì hỏi việc gia đình, tuy mới gặp một lần đầu mà câu chuyện có hơi gian díu, chẳng khác nào như đã quen biết lâu rồi vậy. Gần 11 giờ rưỡi mới giảng hát, Tố Nga khuyên dì cháu nạn ở chợ lớn đó ngồi nán đợi họ ra bớt rồi mình sẽ ra sau cho dễ. Khi đứng dậy đi ra, Tố Nga mới nói với hai dì cháu rằng Về chợ lớn đường vắng quá, tôi sợ đi xe kéo không tiện. Người lớn tuổi đáp rằng Dám đi xe kéo đâu, để ra ngoài kiếm xe mui mướn đi. Ra tới cửa rồi, Tô Nga từ giả, bèn nói với người con gái rằng Nhà tôi ở đường Thuận Kiều số 112. Tôi mời cô với gì bữa nào có dịp ra ngoài này ban ngày thì ghé nhà tôi chơi. Nàng ấy cúi đầu và đáp rằng Cảm ơn cô, để khi nào có dịp tôi sẽ ra thăm cô. Còn cô có vô chợ lớn chơi, tôi cũng xin cô ghé nhà tôi uống nước. Tôi ở đường Cây Mai số 82. Hai nàng cúi đầu chào nhau rồi lên xe kéo mà đi. Tú Nga về dọc đường, trong trí nàng thầm khen nàng ấy hoài, không biết nàng là con của ai mà dung nhan đẹp đẽ, ăn nói có duyên, tướng đi tướng đứng dịu dàng, cách ngó cách cười đằm thắm. Thỏa này chưa gặp một nàng nào ngôn dung được vậy. Nàng này là con gái của ông Ban Siêu, tên nàng là Thái Cẩm Dân, năm nay được 17 tuổi rồi mà chưa có chồng. Ông băng siêu là Triều Châu ở bên Tàu qua Việt Nam hồi 22 tuổi. Ông buôn bán làm ăn khá lần rồi mới lập một tiệm trà tại đường Gia Long. Ông cưới một người vợ Việt Nam ở phía dưới Cần Duột cách ít năm mới sanh nàng Cẩm Dân. Ông buôn bán ngày càng thêm khá. Giả ông là người chân chất, ngay thẳng bởi vậy người một nước đều tin cậy ông nên có một năm nọ đều hiệp nhau mà cử ông làm ban trưởng. Khi Cẩm Dân được 9 tuổi Ông băng Siêu để tiệm trà cho vợ coi đặng ông về Tàu mà thăm tổ quán. Ai cũng tưởng ông về Tàu ít tháng rồi ông trở qua. Nào về ông đi mới có một tháng rưỡi thì có thơ bên Tàu gửi qua nói ông chết. Vợ ông băng Siêu lấy làm bối rối. Phần thì tiệm lớn mua bán bạc muôn. Phần thì bà không biết chữ Tàu. Bà không xem sổ sách được. Bà sợ tài phú gian lận. Bởi vậy bà sang tiệm cho người khác. Lấy ba muôn rưỡi đồng bạc. Bà mua 5 căn phố lầu tại đường Cây Mai, giá 2 muôn 8, còn 7 ngàn bà để làm vốn mà nuôi con. Bà dọn ở căn đầu, còn lại 4 căn bà cho mướn, mỗi tháng góp tiền phố được vài trăm đồng. Qua năm sau, bà cho cẩm dân vào nhà trắng chợ lớn mà học. Chú thích, nhà trắng, trường nữ do nhà thờ quản lý, còn gọi là trường bà Phước, đọc tiếp. Cẩm dân sẵn khiếu thông minh, lại nhờ tánh cần cố, Nên nàng mới học 5 năm đã biết nói tiếng Tây, biết viết chữ Tây đủ dùng, mà nàng lại biết theo thùa và may vá khéo lắm. Nàng tính học luôn cho đến 20 tuổi mới thôi, chẳng về. Khi nàng mới được 15 tuổi, mẹ nàng tị trần nhà cửa không ai coi, bởi vì nàng phải thôi học, đặng về nhà mà cai quản sự nghiệp. Nàng không có bà con đông, bên nội thì có vài người chú họ mà thôi, chứ không có bà con ruột, còn bên ngoại thì có một người dì, Chồng chết không có con Ở dưới rạch kiến chớ không còn ai nữa Dạ cẩm dân là con khách triều châu Nhưng vì cha chết hồi nàng còn nhỏ dại Rồi từ ấy về sau Ở nhà thì gần gũi với mẹ Việt Nam Vô trường thì bầu bạn với con gái Việt Nam Nàng tập tánh nết lễ nghĩa theo con người Việt Nam Bởi vậy nếu ai không rõ cội rễ của nàng Thì chẳng bao giờ mà nghi nàng là con khách trú Khi mẹ nàng khuất rồi Nàng liệu ở một mình không tiện nên nàng nỉ với dì là cô ba hài về ở với nàng. Cô ba hài cũng có vốn năm bảy trăm chứ không phải nghèo cực gì nhưng vì bà không chồng không con ở một mình quạnh hiu lại thấy cháu còn nhỏ dài không nở không bảo bọc nó. Bởi vậy bà mới bán nhà về ở với Cẩm Dân. Cẩm Dân cư tàn báo hiếu cho mẹ thiệt là chính chắn. Trọn hai năm nàng sẵn bẩn ở trong nhà mà hữu hủ hỉ với dì Chẳng khi nào nàng ló ra đường, họ khen hát Quảng Đông hay, nàng lầm lơ, mà họ đồn lễ khổng tử lớn, nàng cũng không kể. Nàng mới mãn tang mẹ được vài tháng, mà đã có hai người mái chính, với một người con ông bang cậy mai nói mà cưới nàng. Chú thích Mái chính Combrador, người thay mặt hãng buôn lớn để làm môi giới, giao thiệp với khách hàng, còn gọi là mãi biện hay mãi bản. Đọc tiếp Trong ba chỗ ấy nàng không ưng chỗ nào hết. Hai người chú một họ đến khuyên lơn nàng hết sức mà nàng cũng không chịu. Họ giận họ rày và hỏi vì có nào mà mấy chỗ đều giàu có xứng đáng mà nàng lại chơi hết thảy. Thì nàng nói rằng nàng còn nhỏ nên chưa muốn lấy chồng, chớ nàng không nói duyên cớ nào khác. Bữa nay nàng đọc nhật báo thấy có lời khen rập hát casino ngoài Sài Gòn, hát tu mới hay lắm, nàng mời dì đi coi thử nên nàng mới gặp nàng Tố Nga mà làm quen đó còn nàng Tố Nga là con bà Tổng Hiền gốc ở Láng thế thuộc tỉnh Trà vinh. không ai biết ông Tổng Hiền sanh đẻ tại xứ nào theo lời mấy ông già bà cả nói lại thì lúc Hiền còn trai tráng anh ta đến Láng thế kiếm chỗ làm ăn anh ta vào ở đợ với cựu Hương Cả Khoan Hương Cả Khoan có chừng vài chục mẫu ruộng mà thôi chớ không giàu chi lắm vợ ông chết sớm Để lại cho ông một đứa con gái tên là Thị Lài Lúc ông mướn tên Hiền Ở thì Thị Lài được 21 tuổi rồi Mà chưa có chồng Tuy Hiền nghèo đi ở đợ Nhưng mà anh ta biết chữ nho chút ít Bộ tướng mạnh dạng Ăn nói khôn lanh Mặt mày sáng láng Anh ta ở được có ít tháng Thì đã tư tình với con gái ông chủ nhà Hương cả khoan sợ làm rầy ra Càng thêm xấu hổ Bởi vậy gả phức Thị Lài cho tên Hiền Đăng trong khỏi oán thù Ngoài khỏi dị nghị Hiền là tay khôn ngoan Khi hương cả khoan chết rồi Anh ta kế nghiệp thì anh ta tung hoành Quyết dùng gia tài chút đỉnh Của cha vợ để lại đó Mà làm một sự nghiệp lớn Ở trong tỉnh trà Vinh Anh ta nghĩ nếu không có quyền thế Thì khó mà làm giàu được Anh ta mới ra làm làng Ban đầu làm hương hào Xã trưởng lần lần mò lên chức Hương quản, hương sư Anh ta dùng cái quyền hương chức mà hung hiếp lường gạt những thổ dân khờ khảo ở trong làng. Nhờ làm như vậy nên làm hương chức trong 10 năm, thì ruộng đất đã tăng số lên tới 100 mẫu. Anh ta lại gặp dịp may, lúc ấy trong tổng khuyết chức phó tổng. Anh ta ra tranh cử, nhờ trong nhà có tiền, hãy nói đâu người ta nghe đó, bởi vậy cho nên lo có một tháng, tốn có một ngàn đồng mà được làm thầy phó. Anh ta làm phó tổng, không có quyền hành gì bao nhiêu, Nhưng mà anh ta là người thấy xa, nên không lấy đó làm buồn, nghĩ gì, ông cai tổng đã già rồi. Nếu mình biết nhẫn nhịn trong một ít năm, thì cái quyền cai tổng không lọt khỏi tay mình được. Thiệt quá, ông Hiền làm phó tổng mới ba năm, kế cai tổng qua đời, ông ta được cấp bằng làm cai tổng. Quyền thế đã sẵn rồi, oai nghi lập thêm không khó gì, ông Hiền mới dùng quyền thế, lập oai nghi mà sửa trị dân làng trong tổng. Cách ông sửa trị khác hơn người ta hết thảy. Ông sửa là sửa bộ điền bộ địa, ông trị là trị thổ tá canh chớ, không phải ông sửa tục xấu thói hèn, không phải ông trị côn đồ cướp đảng như một hai ông cai tổng khác. Ông sửa trị có mấy năm mà ruộng đất của dân thổ 10 phần đã sang tên ông đứng bộ hết 7 8 phần. Ông tổng hiền có 2 đứa con Đứa con gái lớn tên là Lý Tố Nga, đứa con trai nhỏ tên là Lý Chánh Tâm. Tuy ông làm quan ông ít thương dân, nhưng ông làm cha thì ông thương con nhiều lắm. Đứa con gái ông cho lên nữ học đường mà học, còn đứa con trai thì ông gửi nhà người quen đặng đi học trường tỉnh Trà Vinh. Tố Nga học tới 16 tuổi, có bằng sơ học rồi ông mới đem về tính gả lấy chồng. Cách 3 năm trước, ông xin phép đi Sài Gòn hầu tòa phúc án Về vụ ông kiện dành 120 mẫu đất Giới tên Thạch Gồng Khi ông về đến nhà Thì khí sắc ông hân hoàng lắm Ông nói cho vợ con hay rằng Ông đã đặng kiện rồi Mà ông đã hứa gả tố Nga Cho con trai ông cai tổng hỷ ở Mỹ Tho Chàng ấy tên là Lê Phùng Xuân Đường làm thông ngôn tòa phúc án Trên Sài Gòn Ông vui chưa được mấy ngày Lê Phùng Xuân chưa đi lễ chi hết Kế ông mang một chứng bệnh phi thường Bụng ông một ngày một thêm lớn Da mặt với trong con mắt ông Một ngày một thêm vàng Ông uống thuốc tây, thuốc tàu, thuốc nam Đủ thứ mà bệnh cũng không thể giảm Những hương chức đến thăm ông Có nhiều người đoán chắc ông bị thư Hoặc bị thuốc Nên khuyên ông rước thầy mà mở Hoặc mai mới hết được Ông nghe có ông lục ba Ở chùa cần trong mở ngãi giỏi lắm Ông lật đật cho người đi rước Thì ông lục ba không chịu đi ông cùng thế phải mướn xe hơi mà qua đó. Té ra qua đến chỗ ông lục ba coi bệnh rồi thì ông lắc đầu, ổng không biết làm thuốc. Ông tổng hiền trở về nhà, bệnh càng ngày càng thêm nặng, ăn uống không được, cứ nằm mà thở è e è e hoài. Một đêm nọ ông biết trong mình không chịu lâu nữa được, ông bèn kêu vợ con lại đứng gần ông, rồi ông chối hai điều: một là phải gả tố nga cho lê phùng xuân. Ai là phải lo cho chánh tâm ăn học cho có cấp bằng. Vợ con ông khóc rùm. Ông nhướng mắt nhìn vợ nhìn con một lần chót rồi tắt hơi. Cai Tổng Hỷ ở Mỹ Tho hay tin Tổng Hiền chết thì dắt con là thầy thông ngôn Lê Phùng Xuân xuống điếu tang. Bà Tổng Hiền nhân dịp ấy bà thuật lời trối của chồng lại cho Cai Tổng Hỷ nghe. Cai Tổng Hỷ rất vui lòng nên làm bá nhật cho Tổng Hiền rồi thì cái tổng thị cậy mai đến nói mà cưới tố Nga cho Phùng xuân. chú thích bá nhật lễ 100 ngày tang, lễ mãn tang. đọc tiếp. bà tổng hiền thầm nghĩ, chồng chết để lại cho bà bạc hơn 10.000 đồng, lúa gần 20.000 dạ, ruộng hơn 500 mẫu mà con trai thì khờ dại. mới học lớp nhất trưng tỉnh mà thôi, nếu bà không lo gả con gái lấy chồng Khoảng như việc nhà có xảy ra điều chi trắc trở thì bà biết nhờ cậy ai. Đã vậy mà chồng chết căng dặn việc ân cần lắm. Nên giàu thương con, bà cũng không lẽ phụ ý chồng. Còn nàng tố Nga, tuy sanh trong nhà tổng hiền mặt giàu, song tánh tình cử chỉ nàng không giống cha chút nào hết. Ở trong nhà thì nàng hiền lương, ra ngoài đường thì nàng khiêm nhượng, với người lớn thì nàng cung kính, với kẻ nhỏ thì nàng dịu mềm. Nhất là đối với cha mẹ cùng em thì nàng thảo thuận, tưởng cũng ít con gái nào bị kịp. Tuy trong lúc đám tang của cha, nàng dồn thấy Phùng Xuân bộ tịch dúc dắt, dằn nói sất sượt, da đen, miệng rộng răng hô, tráng thấp, coi không ra vẻ người phong lưu. Nhưng vì có lời trối của cha, nên nàng phải đánh liều nhắm mắt mà phú duyên nợ cho trời, chứ nàng không dám hở môi mà khen chê chi hết. Phùng Xuân cưới Tố Nga về mới chung gối một bữa đầu thì Tố Nga đã thất chí. Vì nàng thì thanh nhã, con chàng thì ô tạp. Nàng thì hòa hưởng, con chàng thì táo bạo. Nàng mở miệng nói nhân nghĩa, con chàng thì mở miệng nói bạc tiền. Nàng học ít mà trí cao, con chàng học nhiều mà trí thấp. Vợ chồng mà tính ý khác nhau như vậy thì có thể nào mà vui vẻ cùng nhau cho được. Cách ba ngày, chàng liền suối nàng về xin một ngàn đồng bạc Đang cho chàng lập thế lo đổi về Trà Vinh Vì nàng thương mẹ nhớ em Nàng muốn về gần gũi đặng thăm nom cho dễ Bởi vậy nàng lật đật về tỏ thiệt với mẹ Rồi lấy bạc đủ số đem đưa cho chồng Cách có ít ngày giấy đổi Phùng Xuân xuống giúp việc tòa án Mỹ Tho Tố Nga chưng hững Tỏ ý trách chồng sao nở gạt mình Phùng Xuân nói dối rằng Vì tòa án Trà Vinh lúc này có đủ người làm việc Nên quan trên sai đi tạm Mỹ Tho ít ngày Chờ chừng nào Trạp Vinh trống chỗ rồi Sẽ đổi xuống đó Tố Nga tuy biết mấy lời ấy Là lời giả dối Nhưng mà việc đã lỡ rồi dầu mình phiền trách cũng không ích gì Bởi vậy nàng cười rồi bỏ qua Cứ giữ phận gái theo chồng Không thèm nhắc tới Giờ chồng về Mỹ Tho Ở trong vài tháng Thì Tố Nga đã rõ tánh ý của Phùng Xuân Chàng là một tay bài bạc ăn chơi cưới vợ là một chước kiếm tiền chớ không phải chú Tâm lập gia thất. Trong nhà sẵn có vợ hiền lương xinh đẹp, mà chàng không kể chi tới. Đêm nào chàng cũng thả đi chơi tới hai ba giờ khuya chàng mới về. Gặp thứ bảy thì chàng đi đến sáng bét. Bữa nào chàng hết tiền chàng hỏi, nếu nàng có mà đưa thì êm, còn nàng không có thì chàng mắng chửi ôm sòm. Túng thế, nàng phải đi cầm đồ nữ trang mà đưa mới êm. Tố Nga thất chí, nhiều bữa chồng đi chơi nàng nằm co ở nhà, giọt lụy chứa chan. Vì bởi nàng là gái biết điều nên gặp duyên nợ như vậy thì nàng buồn thầm mà thôi, chớ không dám trách cha mà cũng không nỡ cho mẹ biết. Phùng Xuân có vợ như vậy mà chàng không biết hưởng hạnh phúc, cứ trong mông rút tiền bạc mà thôi. Mỗi lần nàng về trại dinh thăm mẹ với em, có cho năm bảy chục để nàng bỏ túi mà xài thì Phùng Xuân lấy hết, mà chàng cũng không vừa lòng cứ suối vợ phải xin năm ba trăm chàng xài mới đủ. Ban đầu tố nga muốn được bụng chồng nên nàng về than thị xin mẹ vài trăm. Chẳng được tiền thì vui mà hệ hết tiền thì quậu nữa. Nàng xin hai ba lần rồi thấy mẹ không được vui nên nàng không dám xin nữa. Chàng không có tiền ban đầu còn mắng chửi, thét rồi chàng đánh đập nàng, rể mặt u đầu. Nàng khóc lóc khuyên lơn chàng đừng có chơi bời tủ sắt, thì việc ăn xài trong nhà có thốn thiếu bao nhiêu nàng chịu cho hết. chàng đã không nghe lời nói phải mà lại còn đánh thêm và nói rằng mày có khôn thì về dưới láng thế mà dạy mẹ mày chứ đừng có dạy tao. đồ đĩ chó đừng có ý giàu mà làm phách. mai là cha mày chết chớ phải mà cha mày còn sống tao đánh cho mày thấy cha mày. tú nga là gái thanh nhã nàng nghe những lời vỏ phu ấy chẳng khác nào như đinh đóng vào lỗ tai bởi vậy nàng khóc nức nở. Nàng tuổi cho linh hồn cha ngày còn sống Tưởng chọn được rễ hiền Lại quá ra bất hiếu Trong tai nàng văn vẳng nghe thấy tiếng Đồ đĩ chó thằng cha mày Hoài Nàng không thể nào nguôi được Bởi vậy sáng bữa sau Chàng đi làm việc rồi Nàng lén mướn xe về nhà cha chồng Mà thuật các lỗi của chồng lại Cho cha mẹ chồng nghe Ông cai tổng hỷ dắt nàng trở ra Mỹ Tho Đợi chàng đi làm về Ông rày sơ xài ít tiếng rồi ông về Còi bộ chàng không đếm xỉa gì hết. Tố Nga thấy vậy càng thêm buồn hơn nữa. Nàng ở nán vài ngày cho lành vết tích, rồi nàng nói với chàng đặng về trà dinh thăm mẹ. Chàng cho đi, xong chàng hâm rằng Mày về rồi chừng trở lên phải có 500 đồng bạc, nếu không có thì mày coi tao. Tố Nga vì sợ mẹ buồn rầu, nên từ ngày nàng theo chồng, nàng ảo não thế nào, nàng cũng ôm ấp trong lòng không dám hở môi cho mẹ biết chuyện này chồng làm quá bụng nàng rồi. Đá, đánh đập mà lại còn nhục mạ nàng và cha mẹ nàng nữa. Bởi vậy về đến nhà nàng thỏa thẻ tỏ hết mọi việc cho mẹ nghe. Bà Tổng Hiền cưng con, bà nghe con bà bị đánh bị chửi tối ngày mà anh xui chị xui không trừng trị thằng rể, thì bà nổi giận. Bởi vậy bà nhất định bắt con bà lại không cho về nhà chồng nữa. Chẳng phải tú Nga không thương chồng nhưng vì hể nàng nhớ mấy lời chàng nhục mạ thì nàng tức tuổi, nên mẹ dạy ở lại thì nàng dân, chứ nàng không cãi gì hết. Phùng xuân đợi đến nửa tháng mà không thấy vợ lên, chàng bèn xin phép nghỉ hai ngày đi trà vinh mà thăm vợ. Chàng bước vô nhà, vừa ngó thấy mặt vợ thì chàng trợn trạo rầy la ôm sờm. Bà tổng Hiền binh con, bà giận run nên bà ống tiếng nhiếc chàng cho một hồi, rồi đuổi chàng ra khỏi nhà bà cho mau. Nếu không nghe lời thì bà biểu đầy tớ giác chổi nó đập. Phùng Xuân cũng không vừa Chàng cử lộn với bà, tuy chàng không dám mắng nhiếc song chàng cũng trả treo nhiều tiếng nặng nề lắm. tổ Nga thấy vậy càng thêm não nề, nàng cứ ngồi dây mặt vô dách mặt khóc, chớ không nói được tiếng nào hết. Mẹ vợ với chàng rễ rầy một hồi, rồi Phùng Xuân ngoe ngoảy bỏ ra về. Khi chàng ra tới cửa, chàng nói với rằng Má muốn bắt vợ tôi lại. Để tôi làm má hết nhà cho má coi Bà Tổng Hiền đáp rằng Ừ, mày có giỏi thì mày làm sao thì làm đi Tao thí vài ngàn đồng bạc cho thầy kiện Thì mày ở tù rụt xương Nói cho mà biết đừng có đánh phách Phùng Xuân về rồi Bà Tổng Hiền nói với Tố Nga rằng Nó có giỏi thì nó vào đơn mà kiện xin để mày cho nó làm gì mày được Thầy kể nó Để coi nó làm sao cho biết Mày ở đây đừng có theo nữa tố nga cứ ngồi khóc hoài, cách chẳng bao lâu, tránh tâm thi đậu bằng sơ học, bà tổng hiền tuân theo ý chồng nên lo cho con vào trường sát sư lưu lô tâm đi học xa, mẹ ở nhà lo lắng hoài ăn ngủ không được. và từ khi ông tổng hiền chết rồi, thì làng sớm họ không kiên nể bà tổng như hồi trước nữa, đã vậy mà dân thổ bị ông tổng lấy đất hồi trước, chúng nó hăm he hàng ngày. bà tổng hiền thấy dân tình như vậy thì bà đã để ý muốn mua nhà về Châu Thành. Lúc này con bà lên học trên Sài Gòn, bà mới đổi ý tính lên Sài Gòn mua nhà mà ở, trước cho thông thả tấm thân, sau nữa gần con cho dễ. Một bữa nọ bà dắt Tố Nga lên Sài Gòn thăm chánh tâm. Bà nghe nói đường Thuận Kiều có bán một cái nhà lầu 12.000 đồng. Bà đi coi, thấy chắc chắn, miếng đất rộng rãi, bà vừa ý lắm. Nên bà trả xuống hai ba ngày, rồi bà dứt giá 10.500 đồng. Bà về bán lúa đem bạc chồng đủ, rồi mua sắm bàn ghế, tủ dương, dọn dẹp mà ở. Bà cậy một người em con nhà chú của bà là Hương Bộ Huỷnh. Coi dùm nhà cửa ruộng đất của bà ở láng thé, rồi bà dắt Tố Nga lên ở nhà mới trên Sài Gòn với bà. Phùng Xuân hăm dọa nghe mạnh mẽ lắm, mà đã 5-6 tháng rồi không thấy chàng kiện cáo chi hết. Chừng mẹ con bà Tổng Hiền về ở trên Sài Gòn, chàng lót cót lên xin lỗi với bà, và xin rước vợ về. Bà tổng rầy chàng một hồi, bà bớt giận. Tuy bà không đuổi chàng nữa, song bà nhất định không cho Tổ Nga về nhà chàng. Phùng Xuân theo giả lả với vợ, cũng bớt giận, nhưng mà chàng có hỏi đâu thì nàng mới nói đó, coi ra lật lạc, chứ không có vẻ mặn nồng. Tuy là nàng chuyện giảng với chàng mặt dâu, song hễ chàng bảo nàng về Mỹ Tho, thì nàng lắc đầu. Trong trí còn nhớ mấy thoi mấy đạp, còn ghi mấy nhục mạ ngày nọ hoài. Phùng Xuân năng nỉ hết sức không được, thì chàng mỏi lòng, bởi vậy chàng không nói tới chuyện ấy nữa. Mà hễ mười bữa hoặc nửa tháng, thì chàng lọ mọ lên một lần. Lần nào lên chàng cũng trà lết, ở ăn cơm rồi ngủ tại đó. Bà Tống không đuổi xô rầy ra nữa, song bà cũng không ngó ngạn tới, lên bà không hỏi, mà về bà cũng không cầm. Vợ chồng Phùng Xuân lạc lẽo như vậy đã gần ba năm, mà cũng chưa hiệp một nhà được. Hôm gặp cẩm dân trong rạp hát casino, Tố Nga nói vì mắc ở hữu hủ hỷ với mẹ, nên không theo chồng được. ấy là lời nói dối, bởi vì Tố Nga xa chồng là tại phiền chồng, chớ không phải vì triếu mẹ. Chú thích, triếu là thương yêu. Đọc tiếp. Chương 2 Yêu nhau nên phải tìm nhau. Buổi sớm mai, Trời mưa rỉ rả gió phất lao rào. Bà tổng Hiền ngồi trên bộ gián dựa cửa sổ mà ăn trầu. Tay bà xỉa thuốc sóng, mắt bà ngó ra ngoài giường. Lá cây nhờ trời rửa ướt loi ngoi, con cốc sợ gió lạnh ngồi núp dưới góc mận. Con nên là đứa ở hầu trầu nước cho bà, trạt chừng 45 tuổi, mặt mày sáng láng, y phục sạch sẽ, ở phía sau đi ra, một tay sách bình trà, một tay bưng ống nhổ đem để một bên. Bà dài lại hỏi nó rằng: "Con lại đi chợ về rồi hay chưa?" Bẩm bà chưa. "Còn thằng Điệu đi đâu?" Bẩm bà ảnh ngồi dưới nhà bếp. "Hồi hôm tao dặn nó phải sửa hàng rào lại, sao mà từ hồi tảng sáng cho đến bây giờ nó chưa chịu đi làm?" Bẩm bà ảnh nói để một lát tạnh mưa rồi ảnh sẽ làm. "Dữ hồn. Đi làm trời mưa rồi chết hay sao mà sợ?" Hổ này có ai mà bị trời mưa rồi chết bao giờ? Cái quân đó thiệt là khốn nạn. Ở dưới ruộng đi làm tối ngày ngoài mưa, không nghe nó nói tiếng gì. Đem nó lên Sài Gòn mới mấy tháng, nó học theo thói ở chợ, rồi nó nút ních thấy phát ghét. Chú thích, nút ních, cách đi ống eo của người mập. Đọc tiếp. con nên thủng thẳng đi trở vô phía trong, cách chẳng bao lâu thì thấy thằng điệu ở trần khoe lưng đang trại dầm mưa ra đứng dựa hàng rào mà sửa cây hư, chèn mấy lỗ trống. Đồng hồ gõ 8 giờ, bà Tổng ngồi nói một mình rằng Con nhỏ hồi hôm nó đi coi hát về khuya lắm hay sao, mà nó ngủ trưa dữ. Bà vừa nói thì Tố Nga ở trên lầu cũng vừa đi xuống. Tố Nga mình mặc một cái áo bà ba lụa trắng, một cái quần lãnh đen lưng màu bông hương lợt, chân mang một đôi dép nhật bổn tóc tai giả dự, mặt mày thật sự, năng lực đục rửa mặt ở trong buồng một hồi, rồi cầm cái lược thưa gò má no tròn, bàn chân dung sủng hàm răng khít lại trong bóng, cặp mắt sáng lại ôn hòa. Dung nhan ấy có lẽ đa tình, mà gương mặt ấy chắc là hữu đức. Bà tổng ngó nàng, bộ bà đắc ý lắm, nên bà chúng chiếm cười rồi hỏi rằng: Hồi hôm hát hay lắm sao mà ở khuya dữ vậy? hay lắm má, má không đi coi thì uổng quá. Tuổi này nó thôi hát tuần đó rồi. Con ít ưa hát bóng mà con coi quên về gần mười giờ mới giãn. Hay giống gì? Hát bóng chớp chớp, coi mỏi con mắt hỏng chết. Thưa phải, coi hát bóng mỏi con mắt thiệt. Mà nếu họ hát tuồng như hồi hôm thì đáng coi lắm má. Ít, nhà má, hồi hôm con coi hát không có gặp một cô nhỏ nhỏ thiệt là lịch sự. Còn ai vậy không biết Con ngồi gần một bên cô Con coi từ bàn tay bàn chân Con nói chuyện với cô Người đã đẹp mà văn nói cũng phải thế lắm chừng bao lớn Cô nói cô 17 tuổi Để bữa nào con có đi chợ lớn Con kiếm nhà cô con thăm Rồi con mời cô ra đây chơi cho má coi Thiệt dễ thương lắm Ở chợ lớn hay sao Dạ cô nói cô ở đường Cây Mai Bộ khi con chạch khách nào đó chứ gì Thưa không biết nữa Mà không lẽ con chệt đâu má. Cô này ngộ nghỉ, lai văn nói dễ thương lắm mà. Con chệt đâu được vậy. Hồi hôm con đi coi hát rồi. cha nó có đem lại một cái thơ kìa. Má để trong tủ rượu trong học phía ngoài cửa đó. Con lấy đọc coi thơ của ai vậy? Tuấn Nga mới đầu dán khéo rồi, vừa đứng dậy đi lấy thơ. Vừa kêu con nên mà nói rằng. Nên à, coi có nước sôi. Mày phải cho tao một tách cà phê sữa uống chơi. Nên. Khuấy sữa nhiều nhiều một chút nghe. Còn nền ở phía sau dạ rân. Tôi Nga kéo học tủ lấy phong thơ. Rồi thủng thẳng đi lại cái ghế canape ngồi mở ra mà xem. Chú thích. Canape. Trường kỷ Đọc tiếp. Trên cái ghế có để hai cái gối dựa bao bằng tố màu trứng sáo lại có theo sen. Chú thích. Màu trứng con chim sáo màu vàng đậm đọc tiếp. Nàng chống tay dựa vào gối, màu gối dọi mặt nàng, coi thiệt là đẹp đẽ. Chẳng hiểu vì cớ nào nàng đọc thơ mà nàng lại chau mày, mà nàng đọc rồi xé tan xé nát, đem quăng vào ống nhổ, sắc mặt nàng hết vui. Bà tổng hỏi rằng: "Thơ của ai vậy con?" "Thưa thơ của thầy hai." "Lần mới lần hôm nào đây con gửi thơ chi nữa? Thơ nó nói giống gì đó, bộ xin tiền phải không?" Con nên bưng tất cà phê sữa đem ra. Tô Nga rước lấy rồi bưng lại bằng ăn ngồi mà uống. Không trả lời mấy câu hỏi của mẹ. Nàng uống vài muỗng rồi để đó. chống tay ngó sững ra ngoài sân một hồi lâu rồi hớp thêm vài muỗng nữa. Bà Tổng kéo ghế nằm ngửa trên gián và nói rằng. Má nghĩ thiệt má giận thầy con lắm. Tánh hóc tóc. Hể thấy thì ừ bướng. Không coi đi coi lại. Rồi bây giờ mới để cái quả lại cho vợ con đó. Tố Nga chau mày đáp rằng Việc đã lỡ rồi Má trách thầy làm chi má Thầy cũng muốn cho con có chồng tử tế Chứ phải thầy muốn hại con sao Tại phận số của con phải rủi như vậy Thì con chịu chứ Thiệt không thấy con gái nào vô phước như con Trời báo sao thì phải chịu vậy Chớ biết làm sao bây giờ Trời gì Má muốn con vào đơn mà xin để phước cho khỏi cực lòng Có lẽ nào con làm như vậy má Lời thầy trối trước mắt con, con ghi trong trí mà nhớ hoài. Chừng nào thầy hai thầy xin để con thì thầy để, chớ lẽ nào con dám để thầy. Ít ngày tới xin một trăm, ít ngày tới xin hai trăm, ai có tiền đâu mà cho hoài. Thế nó tưởng của ông cha gì nó để lại đây sao mà? Nó gửi thơ xin bao nhiêu nữa đó? Thưa thầy không có xin tiền, vậy chớ gửi thơ xin giống gì? Thầy năng nỉ con về ở với thầy, Thầy nói bây giờ thầy không chơi bời nữa. Thôi thôi, không ai mà tin nữa. Hồi đó mà đánh phách. Nó nói để nó làm cho má hết nhà. Sau hai ba năm nay không làm thử coi. Rồi bây giờ lại xuống nước mà năng nỉ. Té ra nó làm má không được. Mà cha nó đã hết nhà trước rồi. Má nghe nói nợ tịch nhà cửa ruộng đất hết ráo rồi. Không biết chừng họ còn bắt họ giam thân nữa đa. tú Nga đứng dậy đi lại rót nước trà uống vài hớp. Rồi men men ra cửa, chống tay lên lan can mà ngó ra đường. Trời đã tạnh mưa rồi, sông nước còn động trên lá cây, nên hệ gió thổi thì lá lay nước đổ. Nàng đương đứng mà nhắm kiển vật, tuy trời ẩm ỉ, sông cỏ cây mát mẻ nên đua nhau trổ đọt đơm bông. Nàng thấy có một cái bông bụp đã rụng rời mà màu còn tươi, nàng nghĩ phận nàng chẳng khác nào cái bông ấy, thì nàng bát ngát trong lòng. Thình lình con mèo mung ở trong nhà thủng thẳng đi ra. Nó khò khè bước lại cọ chân nàng một hồi rồi cắn ống quần nàng mà trì nhũn nhẵn. Tố nga cúi xuống vỗ con mèo một cái, nó chạy đi xa. Rồi nàng kéo ống quần lên mà phủi bụi, lòi bắp chuối trắng nõn mà tròn giò. Nàng trở vô nhà leo lên ghế xích đu mà nằm. Bà Tổng hỏi rằng, Em con có dặn chủ Nhật này vô rước nó hay không? Thưa không, Nó nói lúc này nhiều bài vỡ lắm. Nó liệu Chủ Nhật nào rảnh nó về nhà chơi được thì nó ra chớ đừng đi rước thất công. Tội nghiệp quá. Thằng lo học dữ. Nó không nói trước để về thình lình rồi đồ đâu có sẵn cho nó ăn. Má lo dữ không? Ở đất Sài Gòn mà thiếu vật gì. Nó về nó muốn ăn vật gì thì nó nói đi mua cho nó ăn chứ cần gì phải lo sắm sẵn. Tội nghiệp. Ở trong trường ăn cực khổ Nên nó cũng thèm hết thảy. Con Mà nó học được thiệt má mừng quá Má tính về trên này Mà ở cho gần nó thiệt là hay lắm Chớ ở dưới láng thế Thì hơi nào mà đi thăm nó Con lại đi chợ về Nấu cơm kho thịt xong rồi Con nên bưng dọn lên bàn Mẹ con bà tổng ngồi lại ăn Tố Nga vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ Xong nàng nói Mà trí lo ra Đến trưa trời nắng Nên đường xá khô ráo hết thảy Tô Nga ngủ thức dậy Thì nghe đồng hồ đã gõ 3 giờ chiều Nàng thấy trời tốt Bèn xin phép mẹ đi chợ lớn Kiếm hàng trắng tốt Mà mua ít thước về mai áo mát bận ngủ Bà Tổng gật đầu và nói rằng Ừ, con có đi chợ lớn Luôn dịp coi có thứ hàng nào tốt con mua mai cho em con giới nghe Má coi đồ lụa của nó Đã cũ hết rồi Tô Nga bảo con nên sửa soạn đi với nàng Nàng lên lầu thay đồ Rồi kêu xe kéo đi với con nên lại nhà ga chợ đuổi, mua giấy xe lửa mà đi chợ lớn. Lên xe rồi, nàng tính thầm trong trí, hãy mua đồ xong rồi sớm, thì nàng sẽ đi kiếm nhà của cô gặp trong rạp hát hồi hôm đó, đặng thăm cô chơi. Vô tới chợ lớn, nàng dắt con nên thủng thẳng đi bộ mà coi đồ chơi luôn thể. Nàng đi đường thủy binh rồi qua đường quảng Tống Cái đi đổ xuống mé sông nàng ghé mấy tiệm bán lảnh nhiều kiếm hàng mà mua thì không có thứ nào vừa ý hết nàng đi lần lại chợ rồi ghé tiệm nam xanh nàng vừa bước vô thì nàng cẩm dân ở trong tiệm cũng vừa bước ra tay cầm một sấp hàng nách cặp một cây dù ấn hồng hai nàng gặp nhau cả hai cùng chừng hững nên đứng khựng lại rồi ngó nhau mà cười tố nga nói rằng mai giữ hôn tôi tính để tôi mua đồ một lát Rồi tôi đi kiếm nhà cô mà thăm cô đa Cẩm dần lộ sắc mừng mà đáp rằng Nếu được vậy thì em mừng lắm Thôi sẵn dịp đây Em xin mời cô đi với em Cô lại nhà em chơi rồi mai mốt Em sẽ ra thăm cô lại cho biết nha Được được Để rồi tôi đi với cô Cô chờ tôi mua đồ một chút được không Thưa cô có mua vật chi thì mua đi Em đi theo chơi với cho vui Cô mua xong rồi sẽ đi Nhà em ở gần đây Cô còn mua chi nữa không Thưa không, em mua rồi, em mua vài thước lục sạn về theo khăn chơi, chớ không mua chi nữa. Nếu vậy thì cô chịu phiền đợi tôi mua ít thước hàng rồi tôi đi với. Hai nàng dắt nhau vô tiệm. Tô Nga hỏi hàng trắng và biểu lấy thứ thiệt tốt cho nàng coi. Tài phú không biết nàng hỏi hàng trắng mà muốn mua nhiễu hay là lụa hay là xuyến, nên đứng dụ dự không biết lấy thứ nào. Cẩm dần thấy vậy bèn hỏi rằng, cô mua hàng trắng đặng may áo quần hay là dùng việt chi? tố nga đáp rằng: ờ may áo quần tôi muốn may dài cái áo bà ba mặc trong nhà, lại tôi cũng muốn may cho thằng em tôi dài bộ đồ mát nữa. cẩm dân gật đầu nói rằng: tiệm này có bán xuyến trắng tốt lắm, may áo mát thì cô mua xuyến đó mà may, còn may quần thì phải mua lục sạn bắc thảo. tố nga gật đầu và cười, cẩm dân bảo tài phú lấy xuyến với lục sạn trắng. Tố Nga cầm hàng mà coi thì nàng dự ý lắm nên nàng hỏi giá. Tài phú thách giá cao quá, nàng không quen mua hàng nên đứng bỡ ngỡ không biết phải trả bao nhiêu cho vừa. Cẩm dân rước mà trả dùm cho Tố Nga. Dứt giá xong rồi Tố Nga mới mua hai sấp xuyến với 10 thước lục sạng bắt thảo. Nàng móc bóp ra lấy bạc mà trả cho tiệm. Cẩm dân liếc thấy trong bóp có 4 năm tấm giấy trăm và dài tấm giấy hai chục. Tố Nga đưa một tấm giấy trăm cho tài phú thối còn cẩm dân thì đứng gói hàng rồi đưa cho con nên ôm. Tiền bạc trả xong rồi hai nàng bèn dắt nhau trở ra cẩm dân hỏi Tố Nga rằng Cô còn mua vật chi nữa không? Thôi có mua vật chi nữa đâu Vậy thì để em kêu xe đặng rước cô vô nhà em chơi Được, có xe kiến kia Chú thích Xe kiến, xe do một hoặc hai ngựa kéo có băng ngồi đâu mặt nhau hai bên có kiến lọc tiếp. Cẩm dân quắt một cái xe kiến lại, rồi mời nhau lên xe. Hai nàng ngồi phía sau, con nên ngồi phía trước. Cẩm dân biểu người đánh xe đi qua đường cây mai. Xe rút chạy. Hai nàng tươi cười. bất luận ai thấy hai nàng dung nhan đều đẹp đẽ cả hai, thì cũng day mặt mà ngó. Xe qua đường cây mai, chạy được một khúc rồi, Cẩm dân đưa tay vừa chỉ, vừa biểu người đánh xe ngừng ngay số tám Nàng mở cửa leo xuống bóc tiền trong túi mà trả tiền xe rồi mời Tố ngàm vô nhà Tố ngàm bước xuống thấy có một dãy phố lầu 5 căn mà căn số 82 ở về phía đầu dưới hai bên lăng căn ngoài cửa có để mỗi bên một chậu cao vàng vì thèm nắng khát mưa nên lá không được tươi tắn ngay trước cửa giữa có treo một bức sáo xanh nhõm nhảnh để cho người đi qua đi lại ngoài đường không thấy được trong nhà Hai bên cửa sổ có cắm song sắt sơn màu xám, lại có treo màn bằng giải bố trắng kết hợp ren thêu. Cẩm dân bước vô trước, rồi dở bức sáo cho tố Nga với con nền vô. Cô ba hài là dì của cẩm dân đang nằm trên bộ ván gõ nhỏ để phía trong, nghe tiếng giày tưởng khách nào lạ nên lồm cồm ngồi dậy. Cẩm dân nói lớn lên rằng, Thưa dì, có cô ở ngoài Sài Gòn ghé thăm cháu đây. Cô ba hài chào hỏi lăng xăng, Mời Tố Nga ngồi, kêu đứa ở là con ngó mà hối chế nước uống. Cẩm dân mời Tố Nga ngồi tại bộ ghế salon Thượng Hải để chính giữa nhà và biểu con nên ngồi bên ghế bành tượng dựa cửa sổ. Khách ngồi rồi, cẩm dân bước vô trong để cây dù gói hàng trên gián ngồi chỗ gì ngồi đó và kêu con ngó mà nói nho nhỏ. Tố Nga dòm trong nhà thì thấy dưới đất lót gạch bông, trên đánh sáp lắng bóng, trên la phong sân trắng, là có vẽ vời. Chú Thích La Phong là Trần Nhà Đọc tiếp Hai bên vách tường có treo hai khuôn hình lớn bên tay mặt thì là chân dung một người chệt, chừng 50 tuổi không mập, không ốm còn bên tay trái thì là chân dung một người đàn bà Việt Nam trạc chừng 45 tuổi mặt mày đề đạm, bộ tướng dòng giải phía trong thì một bên có để một cái tủ rượu trên tủ sắp chén ăn cơm chén uống trà, đều bằng kiểu lại có bịch bạc hết thảy còn một bên có để một cái bàn viết phía trên có treo một bộ tượng bốn tấm, viết chữ tàu lằng hoằng, tượng coi cũ si mà lại lộng khuôn kiến tuy trong nhà đồ đạc không bao nhiêu lại cũng không có vật chi quý báu nhưng mà nhờ chủ nhà dọn dẹp dán khéo sạch sẽ bởi vậy ai bước vô cũng muốn ngồi chơi lâu Tố Nga đường ngồi ngó đồ, kế cẩm dân bước ra nàng bèn hỏi rằng Hai khuôn hình treo đây là chân dung của ai mà thợ dẻ khéo quá. Hình của tía má em. Tố Nga ngó cảm dân rồi ngó hai khuôn hình miệng chúng chín cười. Chẳng hiểu cảm dân nghĩ thế nào mà nàng thấy Tố Nga ngó mình mà cười thì nàng cũng cười và nói rằng. Tía em hồi trước có tiệm trà lớn ở đường Gia Long. Tía em về tàu rồi mất luôn ở bển. Má em mới sang tiệm cho người ta rồi mua dãy phố lầu này đây. Bắt gái mất hồn nào, mới mảng tan ít tháng nay, té ra phố lầu này của cô hay sao? Thưa phải, được mấy căn? Năm căn. Cô cho mướn một căn được bao nhiêu? Năm mươi lăm đồng. Phố trong này có lẽ cho mướn mắc lắm ha? Thưa có người ta mướn luôn luôn, không khi nào mà bỏ trống bao giờ. Cô ba hài bước ra nói với cẩm dân rằng, Sao cháu không biểu con ngó nó đi mua bánh về dọn cho cô ăn chơi? Thưa, cháu đã sai nó đi rồi. tú Nga nghe nói như vậy, bèn đứng dậy nói rằng, đừng có mua bánh trái làm chi mất công, để tôi thăm một chút rồi tôi về, bữa nào có rảnh, tôi vô sớm rồi sẽ ở chơi lâu. Cẩm dân cười và đáp rằng, thưa cô, còn sớm mà, mới 4 giờ rưỡi, cô ngồi uống nước chơi một chút rồi sẽ về, đây về đó có bao xa mà sợ tối. tú Nga ngồi lại, dòm thấy trên dáng phía trong có một bàn theo, bèn hỏi cẩm dân rằng, Cô theo chi đó? Em không có việc chi mà làm Ở nhà lúc thúc buồn quá Nên mấy bữa rày em theo một cặp mặt dày Đặng đóng đi chơi Cô cho phép tôi coi được không? Thưa được Cẩm dần đi lại lấy cái bằng theo đem ra Tố Nga cầm coi thì thấy Có một cặp mặt dày bằng nhung tím Mới theo rồi một mặt Theo xong phụng giao đầu Lựa toàn cùm cắt mà theo Lại bỏ màu coi tươi lắm Nàng cầm trầm trồ khen ngợi hoài Cẩm dân thấy vậy mới nói rằng, cô có muốn thì để em theo riết ít bữa rồi cô lấy mà dùng. Tố Nga cười và nói, cô theo đặng cô dùng, nếu tôi lấy vậy sao cho phải. Thưa không hại gì, xin cô đừng ngại, để em theo cặp này cho cô, rồi em theo cặp khác cho em. Hai nàng đương nói chuyện tới đó, kế con ngó bưng ra một mâm bánh để trên cái bàn giữa. Trong mâm có bốn dĩa bánh, một dĩa bánh bao, một dĩa bánh xếp, một dĩa bánh bột lọc và một dĩa bánh bông lan nhân đậu đen. Nó trở vô rồi bưng ra một mâm nữa có ba chén trà, chén kiểu bịch bạc dưới có chân, trên có nắp. Cô ba hài bước lại ngồi cái ghế ngoài rồi nói với cẩm dân rằng: "Cháu mời cô ăn bánh đi cháu." Cẩm dân đứng dậy chấp tay mời khách. Tố nga từ chối vì không muốn ăn, xin để uống nước mà thôi. Nhưng vì vì cháu cẩm dân khuyên mời ép uổng quá, nên nàng phải dị tình. Lấy một miếng bánh bông lan mà ăn, nàng ăn bánh rồi bưng chén nước mà uống, thì mùi trà thơm phức tuy nàng không dám khen ngon, song trong trí nàng biết trà này là trà mắc tiền. Nàng uống nước mà mắt ngó lên bộ tượng treo trên bàn viết và hỏi cẩm dân rằng Cô biết chữ nho hay sao? Hồi nhỏ tí em có dạy chút đỉnh. Bộ tranh đó của tí em để lại, má em nói chữ viết hay lắm. Hồi trước tía em mua tới 108. Coi lồi thôi mà mắc dữ ha. Tại chữ viết. Mà người viết đã chết rồi, không còn ai viết hay bằng nên giá mới mắc. Hồi năm ngoái chú em nói có một người chủ nhà máy nào đó. Này bộ này lại 250. Chú em suối bán. Em không nỡ bán dấu tích của tía em nên mới còn đó. Cô còn một ông chú hay sao? Thưa chú đó là chú họ. Bà con ruột của em bây giờ kể hết bên nội bên ngoại còn có một mình gì em đây mà thôi. Tố Nga thấy trời gần tối nên phải từ giá mà về. Con nên chạy kêu một chiếc xe kiến lại trả giá năm cắt mướn đưa thẳng ra Sài Gòn. Khi Tố Nga ra cửa, cẩm dân đi theo, Tố Nga bèn nói rằng Bữa nào ra nhà tôi nghe không? Tôi trông lắm à. Để em theo cặp mặt dày xong rồi em ra, chừng ba bữa nữa chắc rồi. Ừ được. Nhớ số nhà tôi không? Số 112 đường Thuận Kiều. Em nhớ. Thôi cô vô, để tôi về kẻo tối. tú Tố Nga lên xe, xe rút chạy mà nàng còn nói với rằng Cô có ra thì ra sớm, đằng ở chơi lâu một chút nghe không? Cẩm dân cúi đầu, tú Nga ngó ngoái lại, hai người cười với nhau rồi chạy xe tuốt. tú Nga về nhà, đưa hàng ra mà khoe với mẹ và nói rằng Nhờ gặp cẩm dân chỉ biểu và trả giá dùm nên mới mua được hàng tốt mà rẻ. Bà Tổng Hiền coi hàng thì bà cũng vừa ý lắm. Lúc ngồi lại mà ăn cơm tối, Tố Nga mới nói rằng Má chưa thấy mặt, mà má định dẹo hay quá. Định dẹo giống gì? Hồi sớm mai con khen cô ở chợ lớn đó, má nói cô là con chệt. Thiệt quá, cô là con chệt. Cha chệt mẹ Việt Nam. Cha mẹ chết hết, bây giờ cô ở với một bà gì Nhà cửa dọn dẹp ngộ quá, mà bà dì cũng bãi bùi tử tế dữ. Cô theo thiệt là khéo. Cô hứa theo cho con một cặp mặt dày, để bữa nào theo rồi cô đem ra mắt coi. Con có vô nhà nó hay sao? Thưa có, con gặp cô rồi cô mời con lại nhà chơi. Cô đãi trà, đãi bánh, trà trả. tí cô hồi trước bán tiệm trà, nên cô cho uống trà ngon quá. Thứ con chệt khách mà làm quen với nó làm chi? Con chợt mà cô này phải thế lắm má. Để bữa nào cô ra đây má coi, má thấy đây má cũng thương nữa. Bà Tổng làm lơ, vì bà đã sẵn trí khinh khi con chợt nên bà cũng không tin lời của Tố Nga nói chút nào hết. chương 3 Tỏ bày tâm sự cách ba ngày sau, lối 8 giờ rưỡi sớm mai, Tố Nga nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật báo, còn bà Tổng hiền lục đục ở sau nhà bếp, đương kiểm coi con lại đi chợ về mà nó mua những vật gì. Thình linh Tố Nga nghe có tiếng xe ngựa ngừng trước cửa. năng liên ngồi dậy mà dòm. Nàng thấy cẩm dân trên xe kiến bước xuống. Mình mặc áo nhung màu hột sai lót bông hường. Trên đầu đội khăn lục sáng trắng. Chân mang một đôi giày láng. Tay cầm gói giấy mỏng. Thì nàng mừng rỡ lật đật đứng dậy ra tiếp khách. Nàng bước xuống nấc thang thấy cẩm dân còn đứng bỡ ngợ ngoài cửa ngõ. Thì nàng đưa tay mà ngoắc và nói rằng Mời cô vô, cô hẹn ba bữa thiệt đúng ba bữa cẩm dân vừa cười, vừa bước vô sân Nàng tưởng Tố Nga ở phố Hoặc ở một cái nhà trệt nhò nhỏ Chẳng về đến đây, nàng thấy một cái nhà lầu đẹp đẽ Trước sân có bông có kiển Hai bên có mận và xoài Bởi vậy trong ý nàng có ý hơi sụt xè ái ngại một chút Tố Nga bước ra sân mà tiếp khách Khi vô gần tới cửa, Tố Nga nói rằng Bữa nay trời nắng khô ráo, tôi chắc sao cô cũng ra, nên từ hồi sáng đến bây giờ tôi nằm đọc nhật trình mà tôi có ý trong cô. Cẩm dân đáp rằng, cô có lòng chiếu cố, cô đến nhà thăm em trước, mà em để ba bữa mới đi thăm lại, thiệt em có lỗi nhiều quá. Cũng vì cặp mặt dày nên em mới mang lỗi, bằng không em đã đi thăm cô lâu rồi, em mới theo rồi hồi hôm nay nên lật đật đem ra cho cô. Cẩm Dân nói dứt lời thì đưa cái gói giấy cầm trong tay đó cho Tú Nga. Lúc ấy đã vô trong nhà rồi, mà Tú Nga không mời khách ngồi, lại lật đật lấy cặp mặt dày ra, rồi cầm đâu lại trong tay mà nhắm. Nàng khen nức khen nở, khen bỏ màu khéo, khen theo hai mặt giống nhau. Cẩm Dân được khen thì sắc vui, xong nét mặt thì coi cũng có vẻ ái ngại. Tú Nga coi mặt dày một hồi, rồi mời Cẩm Dân ngồi trên ghế canapé để theo bộ xà lông ở giữa nhà Cẩm dân dòm trong nhà thấy đồ đạc chưng dọn hực hở thì nàng càng thêm ái ngại muốn đi lại bộ gián để dựa cửa sổ mà ngồi Tố Nga nắm tay nàng và nói rằng Cô ngồi đây mà ngồi đây được trong nhà tôi có một mình tôi và má tôi chứ có ai đâu mà ngại Cẩm dân ngồi ghé trên chiếc canape Tố Nga ngồi một bên rồi kêu con nên rót nước uống con nên bưng hai tách trà đem ra Tố Nga hỏi Cẩm Dân rằng sớm mai có lót lòng rồi hay chưa để tôi sai bày trẻ đi mua bánh về ăn chơi nghe. em có lót lòng rồi em mới đi ở với chị em thì em thiệt tình lắm hệ em đói thì em thưa thiệt với cô chứ xin cô đừng có mua vật chi hết em uống tách nước trà này đủ rồi Cẩm Dân vừa nói vừa bưng tách nước trà và uống tay bưng coi dịu nhiễu miệng uống rất hữu duyên Tố Nga ngó ra ngoài đường Thấy cái xe kiến còn đậu đó thì nàng nói với cảm dân rằng Ủa, xe nó còn đậu chi đó kia? Em có biểu nó chờ em. Chờ làm chi? Ngoài này thiếu gì xe chừng nào về kêu xe khác mà về hoặc về xe lửa cũng được. Thưa thầy kệ nó. Chứ bây giờ mình thả nó về xe không thì tội nghiệp nó. Tôi muốn cô ở đây ăn cơm với tôi chơi rồi xế chiều sẽ về. Thưa cô không được. Em có thưa với gì em rằng Em đi một chút rồi em về. Nếu em ở chơi lâu quá, sợ gì em trông? Tôi muốn cô ở chơi với tôi một ngày. Thôi, để tôi trả tiền xe rồi biểu nó trở về trọng nó thừa cho gì hay. Thừa không nên để khi khác. Chị em còn nhiều ngày, chớ phải một lần này rồi từ biệt nhau hay sao? Hai nàng đương ép từ với nhau, bóng đau bà Tổng ở nhà sau đi ra trước. Cẩm dân thấy bà liền đứng dậy chấp tay cúi đầu. Tố Nga cũng đứng dậy và nói rằng, Thưa má, có cô ở trong chợ lớn ra thăm con đây. Cô có theo cho con một cái cặp mặt dây thật là khéo. Đây, má coi thử coi. Tố Nga lấy cặp mặt dây đưa cho mẹ. Bà Tổng cầm đi lại bộ dáng mà coi. Chẳng hiểu bà khen hay là chê mà bà coi thoáng qua rồi để trên ghế nghi. Dây lại têm trầu mà ăn không nói chi hết. Tố Nga mời cẩm dân ngồi lại nói chuyện chơi. Cách một hồi, bà Tổng hỏi cẩm dân rằng Em là con của ai vậy? Bấm bà con đây là con của bang Siêu. Cha mẹ còn đủ hay không? Bấm bà cha mẹ của con khuất sớm. Có anh em gì hay không? Bấm không. Bà Tổng hỏi có mấy lời, rồi bà bỏ đi ra đằng trước. Hai nàng ngồi nói chuyện dông dài với nhau một hồi, rồi Tố Nga mời Cẩm Dân lên lầu chơi. Cẩm Dân lên trên lầu, thấy nào là tủ kiến một mặt, nào là tủ áo hai cửa, nào là bàn cẩm thạch hột xoài. chú thích, bàn có hình đường cong tương tự hột xoài, kiến trúc này thông dụng cho tới những năm năm mươi ở châu âu và mỹ. đọc tiếp, nào là ghế tone thường hạng, nào là bàn bureau, nào là bàn rửa mặt, thứ nào coi cũng mắc tiền. tôi nga mở cửa cái phòng bên tay mặt và nói với cẩm dân rằng, mời cô vô phòng tôi chơi. bàn đệm má tôi ngủ từng dưới. Tôi ở trên này có một mình buồn quá Cẩm dân bước vô phòng ngó thấy giữa dách tường một cái giường đồng lao chùi sáng ngời mùng lưới nệm gòn trắng nõn. Trên đầu nằm có để một cái tủ kiến đựng sách đầy mấy ngăn Phía dưới chân có một cái tủ áo bằng cây gõ giữa cửa sổ có để một cái bàn nhỏ mặt vuông với vài cái ghế tô nê Tô Nga kéo ghế tô nê mời cẩm dân ngồi giữa cửa sổ rồi nàng cũng ngồi ngang đó Cảm dân liếc mắt ngó Tổ Nga thấy sắc nàng không được vui như hồi nãy. Tổ Nga say mặt ngó ra ngoài cửa sổ một lát rồi nàng thở dài mà nói rằng Cô coi đó mà coi. Nhà cửa mênh mông như vậy mà có hai mẹ con ở thì vui sao được. Tôi có một thằng em trai ngặt vì nó mắc đi học. Chú Nhật nó về chơi rồi tối nó vô trường. Tôi biểu nó xin ở ngoài, nó không chịu. Nó nói mỗi bữa đi mất công Bởi vậy lúc bãi trường mới có nó, còn ngày thường thì có một mình má tôi ở với tôi mà thôi. Chớ chi tôi có thêm một đứa em gái như cô vậy đặng hữu hỷ với nhau thì nói gì? Nếu cô có một đứa em gái thì chắc cô bắt nó ở nhà với bà đặng cô theo thầy chứ cô có ở đây đâu mà hữu hỷ. Theo thầy làm chi? Theo sao được? tú Nga nói tới đó thì sắc mặt nàng buồn nghiến. Cẩm dân không hiểu tâm sự của tú Nga Xong nàng thấy Tố Nga buồn nàng không dám hỏi Tuy vậy mà có lẽ nàng kiếm lời giải buồn dùm cho Tố Nga Nên nàng nói rằng Cô còn một bà mẹ lại có được một đứa em trai nữa Mà cô buồn Vậy chớ phần em cha mẹ đã khuất hết Mà anh em cũng không ngơ đây sao Hai nàng ngó nhau rồi cúi mặt xuống Cẩm dân thì rờ tay lên bàn Tố Nga thì nhịp chân dưới gạch Không ai nói tới ai hết Cách một hồi lâu, Cẩm dân đứng dậy dịnh tay vào song cửa sổ mà ngó ra ngoài giường. Tố Nga sợ nàng về nên nói rằng, Cô ngồi đó chơi mà, cô ngồi rồi tôi nói chuyện cho cô nghe. Cẩm dân ngồi lại, Tố Nga nói rằng, Tôi mới quen với cô mà không biết tại sao tôi thương cô quá. Tôi muốn hai đứa mình kết làm chị em với nhau chơi, không biết có đặng chăng. Cẩm dân cười và đáp rằng, phận em hèn mọn quá, Nếu cô sẵn lòng chiếu cố thì em rất đội ơn, chớ em đâu dám đèo bòng. Thôi, đừng có khiêm nhượng chi hết. Để tôi nói như vậy, tôi hai mươi tuổi, lớn hơn cô ba tuổi. vậy từ rài sắp lên, kêu tôi bằng chị, chứ đừng có kêu bằng cô nữa, nghe lợt lạc lắm. Xin dưng, mà chị cũng phải kêu em bằng em, chớ đừng có kêu bằng cô nữa nha. Ừ, chớ sao? Hai nàng cười với nhau, coi bộ tương đắc lắm, tố Nga hỏi rằng. Em đã trọng rồi Vậy mà dì đã có định gả em nơi nào hay chưa? Chưa Em chưa muốn lấy chồng Tại sao vậy? Tại tôi chưa muốn chứ sao Đời này đàn ông con trai họ yêu va lắm Phần nhiều họ mê đồng tiền Chứ không kể nhân nghĩa chi hết Phần em là gái Em phải gạn đục đóng trong Em còn nhỏ không gấp gì Em tính như vậy phải lắm Em phải thủng thẳng mà chọn lựa Nếu em dội lắm Rủi gặp chồng không biết điều Thì em phải mang khổ trọn đời Chị có đi cái đường đó rồi Chị ngó thấy trông gai rõ lắm Nên chị khuyên em phải dè dặt Hồi trước chị cũng tính như em vậy đó Tính để thủng thẳng mà chọn lựa Té ra cái phần của chị là phần rủi Nên chị chọn lựa không được Bởi vậy mấy năm nay Chị rầu rỉ không biết chừng nào Chị rầu dịch chi Để chị nói cho em nghe Chị gốc ở dưới láng thế, Thuộc tỉnh Tràm Vinh Ông già chị hồi lúc trước làm cai tổng Hồi chị 17 tuổi cũng bằng em bây giờ đó Ông già chị đi hầu kiện trên này Gặp thầy là chồng của chị bây giờ dưới Mỹ Tho đó